Sancho co rúm người, im bặt, sợ chủ thực hiện ngay lời thề ấy. Đầu đuôi câu chuyện về chàng hiệp sĩ đội mũ sắt cưỡi ngựa mà Don Quixote đã nhìn thấy như sau. Trong vùng này có hai xóm lân cận. Một xóm có thợ cạo, còn xóm kia nhỏ hơn nên không có. Bác thợ cạo này phục vụ cho cả hai xóm. Hôm đó trong xóm nhỏ có một người ốm cần chích máu. và một người khác lại muốn cạo râu bác thợ cạo bèn đi sang xóm đó mang theo một cái chậu thau cạo râu đang đi thì trời mưa sợ hỏng chiếc mũ mới bác ta úp chậu lên đầu chậu mới đánh sạch thành thử đứng cách xa nửa dặm vẫn thấy sáng choang như sancho đã nói bác thợ cạo cưỡi một con lừa nâu khiến don Quixote tưởng là một hiệp sĩ đội mũ sắt cưỡi ngựa màu nâu nhạt điểm những đốm đen. Sở dĩ như vậy là vì mỗi khi nhìn thấy một hiện tượng gì, Don Quixote lại liên tưởng ngay tới những chuyện hiệp sĩ điên rồ. Khi thấy bác thợ cạo tới gần, chẳng nói chẳng rằng, chàng thúc ngựa phóng như bay, tay lăm lăm ngọn giáo giáp tâm đâm suốt qua người địch thủ. Khi đã giáp mặt đối phương, chàng vẫn cho ngựa phi nước đại, mồm hét lớn, tên đốn mặt kia! Hãy tự bảo vệ đi. Nếu không, phải trao ngay cho ta chiếc mũ sắt mà ta xứng đáng được hưởng. Bác thợ cạo chẳng hiểu đầu đuôi ra sao. Tự nhiên thấy có một hung thần xông tới. Chỉ còn một cách là nhào từ trên lưng lừa xuống đất để tránh đòn. Rồi nhanh như một con hoãng, Bác vùng dậy chạy bán sống bán chết, Bỏ cả chậu thau lại Thấy đã đạt mục đích, Đôn Kiêu Tê nói, Tên ngoại đạo này khôn lắm. Nó bắt chước con hải ly khi bị săn đuổi tự lấy răng dứt hết lông bỏ lại cho người đi săn để thoát thân. Rồi chàng sai giá mã nhặt chiếc mũ sắt ở dưới đất lên. Sancho cầm lên đưa cho chủ và nói, lạy chúa, cái chậu này tốt quá, nói không hoa, nó đáng giá tới tám đồng bạc đấy. Don quixote chụp ngay chậu lên đầu, xoay ngang xoay dọc. Tìm cái vành mũ ở bên trong Nhưng chẳng thấy đâu Chàng nói Chắc chắn rằng tên ngoại đạo thừa cái mũ trứ danh này Phải có một cái đầu rất là to Đáng tiếc là cái mũ chỉ còn có một nửa Nghe chủ gọi chậu cạo dâu Là mũ sắt Sancho không nín được cười Nhưng sự nhớ tới cơn lôi đình vừa qua Của Don Quixote Bác vội gìm ngay lại Sancho Anh cười cái gì vậy? Đôn Kiêu Tê hỏi. Tôi cười vì đang nghĩ tới cái đầu to của tên tà đạo chủ nhân chiếc mũ sắt này mà tôi thấy giống hệt một cái chậu thau của ông phó cạo. Thế anh có biết ta nghĩ gì không, Sancho? Ta đoán rằng cái vật trứ danh này, cái mũ sắt màu nhiệm này do một sự ngẫu nhiên nào đó đã rơi vào tay một kẻ không biết giá trị của nó. Và không biết cách sử dụng. Thấy nó bằng vàng nguyên chất, kẻ đó đã nấu chảy đi một nửa để kiếm lời. Phần còn lại y gò cái mũ này thành thử trông nó giống một cái chậu cạo dâu như anh đã nói. Nhưng không sao, ta biết giá trị của nó cho nên dù chỉ một nửa cũng chẳng hề chi. Ta sẽ đưa thợ rèn đánh lại tử tế và chắc chắn nó sẽ còn đẹp hơn cả chiếc mũ do thần Vucano rèn cho thần chiến tranh. Trong khi chờ đợi, ta cứ đội vì dù xấu còn hơn không, phòng khi bị đá quẳng vào đầu. Cũng tốt thôi, trừ phi kẻ địch dùng ná bắn đá như trong trận giao chiến vừa qua giữa hai đạo quân, khiến ngài dụng mấy cái răng vỡ cả bình thuốc thần hiệu, đã làm tôi nôn cả mặt xanh mặt vàng ra. Ta không tiếc bình thuốc, vì như anh biết đấy, ta vẫn nhớ cách pha chế mà. Tôi cũng nhớ lắm. Nhưng nếu tôi còn pha chế môn thuốc đó và uống một lần nữa thì tôi sẽ hết đời luôn. Và lại tôi không nghĩ rằng sẽ phải cần đến nó nữa, vì tôi sẽ vận dụng cả năm giác quan ra để không ai đánh mình và cũng không đánh ai cả. Tuy nhiên, tôi không dám chắc sẽ không bị người ta dùng khăn trải giường tung lên vật xuống một lần nữa, vì khó mà tránh được những điều không may như vậy. Và trong trường hợp đó tốt hơn cả là rụt cả cổ, nín thở, nhắm nghiền mắt lại, phó mặc thân mình cho số phận và cái khăn mà thôi. Nghe Sancho nói, Don quixote kêu lên. Anh không xứng đáng là một giáo đồ Kitô vì anh hay thủ dai lắm. Phải biết rằng, những người cao thượng và độ lượng không để tâm những chuyện lặt vặt đâu. Anh có đến nỗi bị què chân, gãy xương sườn hoặc vỡ đầu đâu. mà vẫn chưa quên được chuyện đó. Xét cho cùng thì cũng chỉ là chuyện trêu đùa cho vui thôi. Bằng không, ta đã quay ngựa trở lại quán trọ, dáng cho chúng một đòn trừng trị, còn ghê gớm hơn cả đòn trừng trị của người Hy Lạp khi họ bị cướp mất nàng Elena. Và nếu nàng Elena sống vào thời kỳ này, hoặc giả nàng Dulcinea của ta sống vào thời đó, chắc chắn cả hai người không nổi danh tài sắc đến như vậy. Nói tới đây, đôn kiêu ngửa mặt lên trời, thốt ra một tiếng thở dài. Sancho đáp lại. Thôi thì cứ tạm cho rằng họ đùa vì cũng chẳng chừng trị được ai nữa. Riêng tôi phân biệt được đâu là thật, đâu là đùa. Và tôi sẽ không bao giờ quên cũng như lưng tôi còn mãi mãi mang những vết đòn. Nhưng thôi xếp chuyện đó lại đi. Bây giờ xin ngài cho biết ý kiến về việc giải quyết con ngựa nâu có đốm đen này. nó giống như một lừa nâu vậy. Anh chàng hiệp sĩ bại trận Sancho kia đã bỏ nó lại và cứ xem cung cách anh ta chạy thục mạng. Tôi chắc sẽ không trở lại tìm nó nữa đâu. Kể ra con vật nom hay mắt đấy chứ. Ta không hề tơ hào đến của cài của kẻ bại trận. Và luật lệ của giới hiệp sĩ cũng không cho phép tước ngựa như vậy. Trừ phi người thắng trận bị mất ngựa trong khi giao chiến. Chỉ trong trường hợp chính đáng ấy mới được lấy ngựa của kẻ bại trận thôi, coi như là được phép. Bởi vậy cứ để nó đấy, dù anh muốn gọi nó là ngựa, là lừa hay là con gì khác. Rồi thì chủ nó sẽ quay trở lại khi thấy ta đi khỏi nơi đây. Tôi muốn dắt nó đi luôn, ít ra cũng đổi lấy con lừa già yếu của tôi. Kể ra thì luật lệ của giới hiệp sĩ chặt chẽ thật đấy. Đổi con lừa này lấy con lừa khác cũng không được Nhưng chẳng hay có thể đổi bộ yên được không? Về điểm này ta không rõ lắm đâu Nhưng trong khi chờ đợi hỏi cho rõ thêm Anh có thể đổi được nếu xét thấy thật cần thiết cho con lừa Rất cần thiết chứ, Sancho đáp Như thể cho chính bản thân tôi vậy Được chủ cho phép Sancho đổi luôn bộ yên cũ Lấy bộ yên mới, sang sửa cho lừa của mình Bảnh bao hẳn lên Xong rồi hai thầy trò ăn nốt những thức ăn đã chiếm được của đám thầy tu Vừa ăn vừa vục nước suối uống Vì vẫn còn cam thù mấy cái chày đã làm cho họ sợ hãi cả đêm Hai người ngồi quay lưng về phía con suối có cái máy nện dạ Ăn xong Hai người hì hả lên ngựa ra đi Để làm đúng những hiệp sĩ giang hồ Họ không theo một hướng nào nhất định cả Để mặc cho con Rosinante dẫn đi, con lừa của Sancho theo sau. Có vẻ ăn ý với Rosinante lắm lắm. Lát sau ra tới con đường cái quan, hai người vẫn tiếp tục đi không chủ định gì. Sancho lên tiếng trước. Thưa ngài, ngài cho phép tôi được hầu chuyện ngài. Từ lúc ngài cấm ngặt tôi không được nói tới giờ, tôi đành để thối trong bụng bao nhiêu là chuyện. Nhưng lúc này tôi đang có một câu chuyện ở ngay đầu lưỡi đây, không muốn bỏ mất. Nói đi, nhưng ngăn ngắn thôi nhé. Không hay ho gì những lời lẽ dài dòng đâu. Là từ mấy ngày hôm nay, tôi có suy nghĩ và thấy rằng cứ đi hết xó xỉnh này đến đầu đường khác, tìm kiếm những chuyện phiêu lưu mạo hiểm. Thật ra chẳng ăn thua gì cả. Dù ta có thắng trong những cuộc phiêu lưu nguy hiểm nhất cũng chẳng ai hay. Những chiến công của Ngài mãi mãi không được ai nhắc tới, không được ai ca ngợi thích đáng, và Ngài sẽ phải chịu thiệt thòi. Trừ phi là Ngài có cao kiến gì hơn, tốt nhất theo ý tôi là ta hãy đi phò tá một vị hoàng đế hay một thân vương nào đang có chiến tranh với một nước khác để ta có thể mang hết trí dũng ra phụng sự. Một khi nhìn thấy công lao của thầy trò ta, chắc chắn các vị đó sẽ phải thưởng cho tùy theo công trạng từng người. và rồi sẽ không thiếu những sử gia viết và làm sống mãi những thành tích của ngài. Tôi chẳng phải nhắc tới phần đóng góp của tôi làm gì, vì dù sao tôi cũng không thể vượt quá giới hạn của một kẻ tôi đòi. Tuy nhiên, nếu có ai viết sách về các giám mã, tôi chắc rằng những thành tích của tôi cũng không đến nỗi bị bỏ xó đâu. Sancho, ý kiến của anh hay đấy. Nhưng trước khi làm việc đó, Người hiệp sĩ cần phải chu du thiên hạ, thử thách tìm kiếm những chuyện phiêu lưu mạo hiểm để tỏ mặt anh tài đã. Một khi lập được chiến công rồi, tiếng Tâm trở nên lừng lẫy, lúc đó chàng sẽ đến trình diện trước triều đình của một vị đại đế. Khi thấy một vị hiệp sĩ nổi danh đi vào cổng thành, dân chúng sẽ súm lại hô vang. Đây là hiệp sĩ mặt trời, hoặc đây là hiệp sĩ mãnh xà. hoặc là một danh hiệu nào khác tùy theo thành tích của chúng ta. Rồi khi đó họ sẽ kháo nhau rằng hiệp sĩ này trong một cuộc chiến đã đánh bại tên khổng lồ Bruca Bruno, cường tráng. Chàng đã giải ách cho đại vương Mamiluco xứ Ba Tư bị bùa mê trong gần 900 năm. Những chiến công của chàng hiệp sĩ sẽ được truyền tụng từ người này sang người khác tới tai đức vua khiến người phải ra trước cung điện đứng chờ. Và vì đã nghe nói về những chiến công hoặc đã trông thấy biểu hiện ghi trên khiên của chàng, thấy hiệp sĩ tới, Đức vua lúc đó bèn phải lên tiếng trước. Tất cả các hiệp sĩ trong triều đình của ta hãy ra tiếp đón tinh hoa của giới hiệp sĩ đang đi tới kia. Theo lệnh nhà vua, tất cả các hiệp sĩ sẽ ra đón. Rồi Đức vua bước xuống lưng trường thềm, ôm chặt lấy chàng, hôn lên mặt. Rồi cầm tay dắt vào phòng hoàng hậu, khi đó đang ngồi với công chúa. Công chúa khi đó là một trong tiểu thư xinh đẹp nhất, toàn diện nhất, hiếm thấy trên một phần lớn trái đất. Thấy chàng vào, công chúa kín đáo đưa mắt nhìn, chàng nhìn lại, bốn mắt gặp nhau, nàng tưởng là thiên thần hạ thế, chàng ngỡ đâu tiên nữ sáng trần. Thế rồi chẳng hiểu sao, những sợi dây tình chẳng chịt cứ buộc chặt hai người, khiến họ băn khoăn không biết làm cách nào thổ lộ nỗi lòng cho nhau. Sau đó người ta dẫn chàng hiệp sĩ sang một phòng khác trang hoàng lộng lẫy, đỡ lấy vũ khí của chàng, đưa chàng khoác một tấm áo sang trọng màu huyết dụ. Chàng mang vũ khí, non đã đẹp, nhưng khoác nhung y trông càng nổi hơn. Tối đến chàng dự yến tiệc cùng đức vua, Hoàng hậu và công chúa Vừa ăn Chàng vừa đưa mắt liếc trộm nàng Công chúa cũng kín đáo nhìn lại Vì như đã nói ở trên Nàng là con người ý tứ Tiệc tan Một chú lùn xấu xí Bước vào cửa phòng Theo sau có một phu nhân xinh đẹp Đi giữa hai anh khổng lồ Phu nhân bắt đầu kể một câu chuyện Phiêu lưu mạo hiểm Do một hiền nhân đời xưa viết ra Đến nửa chừng thì ngừng lại và đố mọi người nốt đoạn cuối ai kể đúng sẽ được coi là hiệp sĩ chứ danh nhất đức vua ra lệnh cho mọi người có mặt phải tham gia nhưng không ai kể đúng trừ chàng hiệp sĩ mới mọi người đều khâm phục chàng riêng công chúa rất hài lòng vì thấy mình đã biết chọn mặt gửi vàng có một điều đáng mừng là nước của ông vua này đang có chiến tranh ác liệt với một nước khác cũng rất hùng mạnh biết chuyện đó mấy hôm sau chàng hiệp sĩ đến gặp đức vua để xin ra mặt trận được vua vui vẻ nhận lời chàng hiệp sĩ hôn tay người để tỏ lòng biết ơn ngay đêm hôm đó chàng đến bên xong phòng ngủ của công chúa ở trong vườn để từ biệt nàng hai người đã cùng nhau tự tình nhiều lần do sự bố trí của một thị nữ tin cẩn chàng hiệp sĩ thở vắn than dài công chúa thì mê man bất tỉnh Cô hầu phải chạy đi lấy nước để đắp vào trán nàng. Cô ta lo lắm vì trời sắp sáng và vì danh dự của công chúa. Cô không muốn câu chuyện giữa hai người bại lộ. Cuối cùng công chúa tỉnh lại. Nàng chìa đôi bàn tay trắng nõn nà qua song cửa. Và chàng hiệp sĩ hôn lấy hôn để Nước mắt tuôn rơi, ướt đẫm cả bàn tay. Hai người bàn cách báo tin cho nhau. Và công chúa dặn chàng cố gắng phải về sớm. Chàng hiệp sĩ hứa sẽ làm đúng, hôn tay công chúa một lần nữa rồi ra đi. Trong lòng buồn rầu khôn xiết, tưởng có thể chết ngay được. Chàng trở về phòng nằm vật xuống giường trằn trọc cả đêm vì nỗi buồn biệt ly. Sáng sớm hôm sau, chàng đến chào đức vua, hoàng hậu và công chúa. Sau khi chia tay chàng, đức vua và hoàng hậu báo tin là công chúa bị mệt, không ra tiếp được. Nghĩ rằng nàng buồn giàu vì phải xa người yêu, chẳng thấy đau nhói ở trong tim suýt nữa để lộ hết tâm tình của mình. Cô hầu của công chúa có mặt tại đó đã nhìn rõ quang cảnh, quay về kể hết cho chủ nghe. Nghe xong công chúa khóc mãi và thổ lộ ra rằng có một điều làm cho nàng rất băn khoăn là không biết chàng có thuộc dòng dõi hoàng gia hay không. Cô hầu đáp. Một người lịch thiệp đáng yêu dũng cảm như vậy, không thể lại không thuộc dòng dõi hoàng gia được. Công chúa nghe xuôi tai, nỗi lo lắng cũng nguôi dần đi. Để đức vua và hòa ngậu khỏi nghi ngờ, hai ngày sau nàng bước ra khỏi phòng. Ngoài trận tiền, chàng hiệp sĩ đánh bại kẻ thù của đức vua, chiếm được nhiều thành lũy, thắng nhiều trận và trở về triều đình. Chàng lại đến gặp công chúa ở nơi hẹn hò cũ, Và thỏa thuận với nàng là sẽ xin vua cha gả công chúa để đền bù những công trạng của chàng. Vua cha từ chối vì không biết rõ dòng dõi của chàng. Nhưng không biết chàng nghiệp sĩ bắt cóc hay làm cách nào đó, cuối cùng công chúa trở thành vợ chàng. Và đức vua cũng rất hài lòng vì người đã phát hiện ra rằng chàng là con trai của một ông vua có tiếng tâm trị vì một nước nào đó không thấy ghi trên bản đồ. Sau đó ít lâu, vua cha băng hà, công chúa nối ngôi và chàng hiệp sĩ lên làm vua. Sau khi lên ngôi, chàng ban thưởng cho giá mã của mình, cho tất cả những người có công đưa chàng tới chỗ hiển vinh. Chàng ban cho giá mã một tòa nhà, rồi lại gả thị nữ của công chúa cho làm vợ. Tất nhiên, đó là cô thị nữ đã xe duyên cho hai người, con gái một vị đại công tước. Tôi chỉ mong là được như vậy. Nếu như chuyện đó có thật thôi, Sancho nói. Và tôi cũng tin rằng tất cả những điều nói trên sẽ đến với ngài là hiệp sĩ mặt buồn. Không có điều gì còn phải nghi ngờ nữa, Don Quixote đáp. Vì các hiệp sĩ giang hồ đều phải qua những bước đường kể trên trước khi trở thành vua hay hoàng đế. Còn một điều cần biết là ông vua theo đảo Kitô hay tà đạo đang có chiến tranh với một nước khác. Lại có một người con gái xinh đẹp. Ông vua đó là ai? Nhưng thôi, ta còn đủ thời giờ để làm việc đó. Trước hết, như ta đã nói, cần phải làm cho mình nổi danh trước khi ra mắt triều đình À, lại còn điều này nữa. Trong trường hợp ta đã lập chiến công đánh bại kẻ địch của ông vua có người con gái xinh đẹp kia, thì rồi không hiểu sẽ làm thế nào để ta trở thành dòng dõi hoàng gia, hoặc ít nhất cũng là họ hàng thân thích nhất của hoàng đế. Bởi vì Ngài sẽ không gả công chúa cho ta nếu không biết rõ điều này, dù cho những chiến công của ta còn xứng đáng hơn thế. Cho nên ta lo rằng nếu vấn đề không được giải quyết, bao nhiêu công lao của ta cũng tan thành mây khói. Ta muốn dòng dõi quý tộc danh giá, có nhà cửa ruộng vườn, thu lợi cao, và có thể trong khi xác minh nguồn gốc gia đình ta, xử ra sẽ ghi rằng ta là cháu năm sáu đời của một ông vua. Sancho, anh phải biết rằng trên đời này có hai loại dòng dõi. Có những người thuộc dòng dõi danh giá, nhưng rồi thời gian xóa nhòa dần, càng ngày càng lu mở đi. Lại có những người tuy xuất thân từ gia đình tầm thường, nhưng dần dần mở mày mở mặt và trở nên những ông lớn trong xã hội. Thành thử ông trở nên thằng, thằng trở nên ông. Có thể ta thuộc dòng dõi danh giá nói trên. con dòng cháu giống và sau khi điều tra ra đức vua bố vợ tương lai của ta sẽ hài lòng lắm và nếu như không như thế chăng nữa mặc cho đức vua phản đối công chúa cũng vẫn sẽ yêu ta và sẽ lấy ta dù nàng biết rõ ta là con một kẻ đi gánh nước thuê nếu cần ta sẽ dùng tới phương kế cuối cùng là bắt cóc mang đi một nơi nào đó rồi thời gian và tuổi già Sẽ làm nguôi nỗi giận của cha mẹ nàng. Sancho bèn đáp Nói như vậy khác gì những kẻ bất lương thường nói Không việc gì phải cầu xin Một khi có thể chiếm đoạt bằng vũ lực Nhưng ta lại nên nói rằng Thà phải vượt rào còn hơn nhờ người xin xỏ họ Tôi nói thế vì nếu ông vua bố vợ của ngài Không chịu gả công chúa Thì như ngài nói Chỉ còn cách bắt cóc nàng mà đem đi thôi Có điều đáng buồn là trong lúc người ta sum họp vui vầy An hưởng vinh hoa phú quý Thì anh giám mã khốn nạn kia chẳng sơ múi gì hết Trừ phi cô hầu của công chúa cũng đi theo chủ Để giám mã cùng cô ta chia sẻ nỗi bất hạnh đó Cho tới khi trời kia rủ lòng thương hai người Tôi nghĩ rằng ông chủ của anh giám mã sẽ vui lòng gả cô hầu cho anh ta Không ai phản đối điều đó cả. Đôn Kiêu Tê đáp. Nếu thế, ta hãy cầu nguyện Chúa và phó thác số phận. Sancho nói. Đúng vậy. Hãy cầu Chúa giúp cho thầy trò ta đạt được nguyện vọng. Chúa kia chỉ trừng phạt những kẻ có tội thôi. Được lắm. Tôi là một kẻ có đạo gốc và tôi cũng chỉ mong chức bá tước mà thôi. Thế là đã quá lắm rồi. Nhưng nếu không được cũng chẳng hề chi, vì một khi ta lên làm vua, ta sẽ phong chức cho ngay, chẳng cần đến anh phải chạy trọt ai hoặc phụng sự ta lâu dài đâu. Sau khi ta đã ban chức bá tước, anh sẽ trở thành một nhà quý tộc, thiên hạ sẽ có kẻ rèm pha đấy. Nhưng dù muốn hay không, họ cũng vẫn phải tôn anh lên là một nhà quý tộc. Và chắc chắn là tôi sẽ biết sử dụng uy quyền của mình chứ. Có một thời kỳ tôi đã làm phụ thủ của một thánh hội, mặc áo lễ nom oai đáo để và mọi người đều bảo tôi có tướng làm thánh hội trưởng. Nếu bây giờ người ta tròn lên vai tôi một chiếc áo khoác của công tước, hoặc đeo vàng bạc châu báu vào người tôi như những vị bá tước ngoại quốc, thì chắc phải có nhiều người từ xa hàng trăm dặm tới ngắm nhìn Rất có thể. Nhưng mà anh cần phải cạo râu luôn. Vì nếu cứ để dâu ria xồm xoàm lờm chởm hai ngày không cạo lên một lần, thì từ xa người ta đã nhận ra anh là ai rồi đấy. Có khó gì đâu. Tôi chỉ cần nuôi một bác phó cạo trong nhà thôi. Và nếu như cần nữa, thì đi đâu tôi cũng bắt đi theo sau như kỵ sĩ đi theo hầu một nhà đại quý tộc vậy. Thế tại sao anh biết các nhà đại quý tộc lại có kỵ sĩ theo hầu? Để tôi nói đây. Trước đây, Tôi đã có lần sống một tháng trời tại Kinh Đô. Một hôm tôi trông thấy một người bé loát chót đi ngoài đường. Theo người ta bảo, ông này là một vị quan to lắm. Sau lưng ông ta có một người cưỡi ngựa. Ông ta đi đâu, người này cũng lẽo đẽo theo sau, chẳng khác gì một cái đuôi. Tôi hỏi khách qua đường vì sao người cưỡi ngựa không đi ngang hàng, mà lại cứ phải đi đằng sau. Người ta cho biết rằng người cưỡi ngựa là kỵ sĩ theo hầu. Và những vị đại gia thường có người đi theo hầu kiểu như vậy. Tôi biết từ hồi đó. Và vẫn còn nhớ mãi. Anh nói đúng đấy. Nên có một người thợ cạo đi theo hầu. Những tập quán không xuất hiện cùng một lúc. Mà nó có dần dần. Và anh sẽ là bá tước đầu tiên có thợ cạo theo hầu đấy. Và trang thợ cạo râu Cũng cần phải có nhiều tín nhiệm hơn một giám mã chứ. Thôi ạ. Xin ngài để tôi lo kiếm thợ cạo dâu, còn ngài hãy lo làm sao chóng trở thành vua và phong cho tôi làm bá tước đi. Rồi sẽ được thôi, đôn kiêu tê đáp. Mài nói chuyện, lúc này chàng hiệp sĩ mới ngước mắt nhìn lên thì thấy những điều mà tác giả sẽ kể trong chương sau. Ngài Benen Heli người Ả Rập, trú ngụ tại xứ Mancha. Tác giả cuốn sách nghiêm túc, văn vẻ và giản dị, lý thú và ly kỳ này kể tới đoạn chàng Don Quixote nổi tiếng đang trò chuyện với giám mã Sancho ở cuối chương 21. Bỗng Don Quixote ngước mắt nhìn lên hai phía trước, thấy có khoảng 12 người đang đi bộ tới, cổ đeo chung một dây xiềng to bằng sắt, tay đeo xích, đi theo họ có hai người cưỡi ngựa và hai người đi bộ. Hai người cưỡi ngựa có súng, còn hai người đi bộ cầm gươm mát. Sancho Panza nhìn thấy bèn hỏi. Đây là đám tù khổ sai bị nhà vua bắt tội phải đi chèo thuyền chiến phải không? Sao lại bị bắt tội là thế nào? Chẳng lẽ nhà vua lại bắt tội dân chúng ư? Không phải thế. Tôi chỉ muốn nói rằng đây là những người có tội bị đưa đi chèo các chiến thuyền của nhà vua. Dù sao thì họ cũng bị giải đi một cách cưỡng bức, không phải tự ý họ muốn đi đâu. Đúng thế đấy. Đã vậy thì bổn phận đòi hỏi ta phải ra tay chống cường bạo, cứu vớt những kẻ khốn cùng kia. Xin ngài nhớ cho rằng không phải công lý hay nhà vua cưỡng bức xúc phạm họ mà trừng phạt họ vì họ có tội. Lúc này thì đám tội nhân đã đi tới. Đôn Kiêu rất lễ độ yêu cầu. Những người lính áp giả cho biết lý do vì sao họ lại dẫn đám người này đi như vậy. Một lính cưỡi ngựa đáp. Đây là những tội nhân bị đưa đi theo các chiến thuyền của đức vua. Ngoài ra tôi không có điều gì nói nữa và ngài cũng không có điều gì phải hỏi nữa. Tuy nhiên, xin cho tôi được biết nguyên nhân tội trạng của từng người. Đôn Kiêu Tê nói. Để đạt được mục đích, chàng còn dùng những lời lẽ rất ngọt ngào khiến người lính cưỡi ngựa thứ hai, đành phải lên tiếng. Chúng tôi có mang theo đây hồ sơ bản án của từng tên khốn kiếp này. Nhưng bây giờ không phải lúc chúng tôi dừng lại dở ra đọc cho ngài nghe đâu. Xin ngài hãy đến hỏi từng đứa một. Chúng sẽ kể nếu chúng muốn. Và chắc chắn chúng sẽ kể. Vì hạng người này thích khoe những thành tích của mình lắm đấy. một người lính áp giải nói với don quixote thưa ngài hiệp sĩ theo tiếng lóng của bọn lưu manh này thì hát trong khi bị tra tấn có nghĩa là nhận tội tên tội phạm này bị tra hỏi và đã khai hết tội lỗi nó đi ăn trộm gia súc nhận tội và bị phạt sáu năm chèo chiến thuyền cộng với hai trăm roi nó bị bạn bè ghét bỏ chế giễu khinh rẻ Vì nó đã thú tội và không có đủ can đảm để chối. Cho nên bây giờ nó đâm ra suy nghĩ buồn rầu. Bạn bè của nó nói rằng chữ không hay chữ có điều chỉ có một âm. Và thật là điều may mắn cho một tội phạm một khi không có tang chứng nào buộc tội. Và có thể dùng đầu lưỡi của mình để thoát thân. Về điểm này tôi cho rằng chúng nói phải lắm. Là tôi cũng nghĩ thế. Don Quixote đáp Chàng hỏi sang người thứ ba Người này nhanh nhẹn đáp Một cách rất thoải mái Tôi phải chung sống Năm năm với các à Gurapa Vì thiếu mười đồng tiền vàng. Ta sẵn sàng bỏ ngay hai mươi đồng Để giải thoát cho nỗi đau khổ này cho anh Như thế nào khác Một kẻ có tiền như linh đênh giữa biển cả, Cuối cùng sẽ chết đói Vì không mua được gì ăn Tôi nói vậy vì rằng nếu lúc đó tôi có 20 đồng tiền vàng mà ngài cho tôi bây giờ, tôi sẽ đút lót lão lục sự và làm cho cái đầu của quan biện lý trở nên sáng suốt. Và bây giờ tôi đã ung dung đi giữa quảng trường Sokolov ở Toledo rồi, chứ đâu đến nỗi bị trói gô cổ như một con chó thế này. Nhưng trời kia có mắt, chỉ cần nhẫn lại là được thôi. Đồn Kiêu tê hỏi tội nhân thứ tư là một người đạo mạo dâu bạc phơ xuống tận ngực. Thấy Đồn Kiêu tê hỏi nguyên nhân vì sao đến bước đường này thì lão hòa lên khóc không nói nên lời. Người đi bên cạnh phải nói đỡ. Con người đáng kính này bị phạt 4 năm trèo thuyền chiến sau khi đã cưỡi ngựa dạo qua những phố quen thuộc có kẻ đưa người đón. Theo tôi hiểu, như thế có nghĩa là bị đưa ra trước công chúng để chịu nhục chứ gì, Sancho Panza nói. Đúng vậy, người tù đáp. Và ông ta phải chịu hình phạt đó vì đã đi làm nghề mách mối hàng và mách cả người nữa. Tôi muốn nói là ông ta làm nghề mối lái, lại còn dùng cả bùa mê bả đột nữa. Nếu không kể tới việc dùng bùa mê, Don Quixote nói. Một người làm nghề mối lái như ông ta không đáng bắt tội phải trèo thuyền chiến, mà phải được phong chức chỉ huy các thuyền chiến. Thực ra thì không phải người nào cũng có thể làm mối lái được đâu. Đó là một nghề khá tế nhị và rất cần thiết trong một quốc gia có tổ chức. Chỉ có những người khôn ngoan lắm lắm mới làm nổi. Trong nghề này cũng như trong những nghề khác cần phải cử ra những vị thanh tra giám khảo, Số lượng tương đương như trong nghề mách mối hàng vậy. Có như vậy mới tránh được những chuyện không hay mà những kẻ ngu xuẩn thường gây ra trong khi hành nghề. Đó là những mụ mối bẻ mép bọn người hầu bị bậm non trẹt và ít kinh nghiệm. Khi cần nói đúng câu đúng chỗ thì họ lại quên khuấy đi, thậm chí quên cả tay nào là tay phải. Ta còn muốn nói thêm và giải thích tại sao nhà nước phải kén người. Để làm một công việc quan trọng như vậy Nhưng bây giờ chưa phải lúc Một ngày kia Ta sẽ nói với những người có khả năng giải quyết Giờ đây ta chỉ muốn nói một điều thôi Rằng ta không khỏi buồn phiền Khi nhìn mớ tóc bạc Và khuôn mặt đạo mạo của con người Đã phải tù tội Chỉ vì làm nghề mối lái Nhưng khi ta nghĩ rằng Người đó đã dùng bùa mê bà rột Thì nỗi ưu phiền của ta cũng tiêu tan đi Tuy nhiên ta biết rằng không có bùa yêu nào trên đời này có thể mê hoặc được ý chí con người như một vài kẻ nghĩ đơn giản. Ý chí con người ta không bị phụ thuộc và không có bùa mê nào ép buộc được đâu. Những mụ mối bẻ mép và những tên bịp bậm thường luyện bùa yêu bằng những chất độc khiến cho người dùng nó trở nên điên dại. Rồi chúng lại tự khoe là có phép làm cho con người biết yêu. Nhưng ta đã nói rồi đấy. không thể nào cưỡng bức được ý chí con người đâu. Thưa ngài, đúng như vậy, Phạm Nhân già nói. Thật ra tôi không hề dùng bùa mê, mà chỉ làm nghề mối lái thôi, và tôi không bao giờ nghĩ rằng mình đã làm hỏng một việc nào cả. Tôi chỉ muốn cho mọi người sung sướng, sống yên lành, vui vẻ với nhau, không cãi cọ, không ưu phiền. Nhưng ý định tốt đẹp đó của tôi không giúp tôi tránh khỏi phải đi đến một nơi, Mà tôi không hy vọng trở về, phần vì hạn tù quá dài, phần vì tôi có bệnh bí tiểu tiện, luôn luôn quấy rầy tôi. Nói xong, phạm nhân này lại khóc. Sancho mùi lòng rút từ trong túi ngực một đồng bố thí cho. Don Quixote tiếp tục hỏi một người tù khác. Người này đáp một cách rất tự nhiên. Sợ dĩ tôi bị đi tù vì tôi đùa quá nhà với hai cô em con gì của tôi. và hai cô em họ của người khác và vì đùa quá trớn nên số người trong gia đình cứ mỗi ngày một tăng lên một cách vô tổ chức không biết đằng nào mà tính nữa sự việc vỡ lở ra tôi không được ai che chở không có tiền chạy trọt suýt nữa bị treo cổ tòa xử tôi sáu năm chèo thuyền chiến tôi nhận ngay vì tôi đáng tội rồi nhưng tôi còn trẻ đời còn dài rồi đâu sẽ vào đấy Thưa Ngài Hiệp Sĩ, nếu Ngài có gì cưu mang cho những kẻ khốn cùng này, trên thiên đàng Chúa sẽ đền bù lại cho Ngài. Và ở dưới trần thế, chúng tôi sẽ cầu Chúa cho Ngài mạnh khỏe, sống lâu. Người tù này ăn mặc kiểu sinh viên, theo một người lính áp giải cho biết, hắn ta có khoan nói và giỏi tiếng Latin. Sau cùng là một người tù chạc ba mươi, mặt mũi sáng sủa, chỉ hiềm một nỗi mắt nọ nhìn mắt kia. Anh ta bị cùm kỹ hơn cả, chân đeo một cái xích to và dài chạy vòng quanh người. Cổ mang hai chiếc gông, một chiếc nối liền vào cái xích chân, một chiếc có hai thanh sắt chạy dài đến tận thắt lưng, móc vào hai cái còng tay có khóa. Thành thử tay không với tới đầu, đầu không cúi tới tay. Don Kiêu hỏi lý do vì sao người tù này mang nhiều gông cùm hơn những người khác. Lính áp giải cho biết. Tội nhân này có nhiều án hơn tất cả những người kia cộng lại. Hắn rất táo tợn, mưu mẹo, và tuy đã xiềng xích như vậy mà họ vẫn chưa yên tâm, chỉ sợ hắn chạy trốn mất thôi. Hắn bị 10 năm khổ sai, một người tù giải đáp, có sống cũng như chết mà thôi. Chỉ xin nói thêm một điều, hắn chính là tên Hines de Pasamonte khép tiếng mà người ta còn gọi là Hinesilio de Parapipila. này ngài đội người tù nói xin chớ nặng lời và đừng phân biệt tên với bí danh tên tôi là hines chứ không phải là hinesiro còn họ của tôi là pasamonte không phải là parapia nói như ngài thôi đừng có già mồm nữa ông tướng nhà trời kia viên đội nói kẻo ta khóa họng lại ngay bây giờ đúng là trời bắt tội thì phải chịu người tù nói nhưng rồi một ngày kia có kẻ sẽ biết tên ta có phải là hinosilio de parapia hay không thằng nói láo kia chẳng phải người ta gọi mi như vậy ư viên đội vặn lại có thể là thế hines đáp nhưng tôi sẽ làm cho người ta không gọi tôi như vậy nữa bằng không tôi sẽ tự vặt hết râu của mình thưa ngài hiệp sĩ Nếu ngài có gì cho chúng tôi, xin hãy đưa ngay rồi mời ngài lên đường đi thôi, vì chúng tôi cũng đã phát ngán cái kiểu moi móc chuyện của người khác rồi. Còn nếu như ngài muốn biết về cuộc đời tôi, xin giới thiệu tôi tên là Hines de Passamonte, và cuộc đời của tôi do chính năm ngón tay này viết nên. Hắn nói thật đấy, người lính giải tù nói, chính hắn đã viết về cuộc đời của hắn, một quyển sách rất chi là hay. Nhưng hắn đã gán quyển đó ở trong tù để lấy 200 đồng bạc rồi. Dù đã gán lấy 200 đồng vàng rồi, thì tôi cũng sẽ chuộc lại. Quyển sách ấy hay đến thế kia ư? Đôn Kiêu Tê hỏi. Còn hay gấp mấy lần quyển lasario de Tocmec và tất cả những quyển sách khác cùng loại đã được xuất bản cho tới nay? Hinnick đáp. Chỉ xin thưa với Ngài rằng quyển sách của tôi viết về những sự việc có thật, hay ho và lý thú, không một chuyện bịa nào có thể hay bằng được. Thế tên quyển đó là gì? Cuộc đời của Hinead de Pasamonte. Anh viết xong chưa? Làm sao đã có thể xong được một khi cuộc đời của tôi chưa kết thúc? Tôi chỉ mới kể từ khi tôi ra đời cho tới cái đoạn phải đi chèo thuyền chiến lần cuối cùng thôi. Vậy ra trước đây anh đã phải chèo thuyền chiến rồi ư? Để phụng sự Chúa và Đức Vua. Tôi đã ở trên thuyền chiến 4 năm. Tôi đã nếm đủ mùi cay đắng ngọt bùi. Nhưng bây giờ trở lại tôi không thấy khổ nữa. Vì ở đó tôi có thể sẽ viết xong cuốn sách. Tôi còn nhiều điều muốn kể. Và ở trên các chiến thuyền Tây Ban Nha có nhiều lúc quá rỗi rãi. Và chăng tôi cũng không cần nhiều thời gian để viết. vì tôi đã thuộc lòng tất cả rồi. anh có tài đấy, don Quixote nói. và cả tin nữa, Hinrich đáp. vì chữ tài thường đi liền với chữ tai mà. chữ tài chỉ đi liền với những kẻ súc sinh thôi, viên đội nói. này ngài đội, tôi đã bảo là ngài nên nói năng từ tốn kia mà. người ta trao cho ngài chiếc gậy kia không phải để ngài đánh đập chúng tôi. mà là để dẫn chúng tôi đi theo lệnh của đức vua nếu không tôi thề sẽ nhưng thôi một ngày kia mọi điều bí ẩn sẽ được giải đáp mặc ai muốn nói gì thì nói ta đi thôi nói ấm ớ nhiều rồi trước những lời dọa nạt của passamonte viên đội dơ gậy lên định đánh nhưng don quixote đứng ra can yêu cầu không nên ngược đãi tù nhân Vì một người đã bị khóa chặt tay chân, tất nhiên phải được tự do mồm mép một chút. Rồi quay sang đám phạm nhân, chàng nói. Hỡi những người anh em rất thân mến. Những điều anh em vừa nói ra chứng tỏ rằng, tuy anh em có tội, nhưng anh em không thích thú gì những hình phạt này, và phải ra đi một cách rất miễn cưỡng. Có thể vì khiếp sợ trong lúc bị tra hỏi, vì không có tiền hối lộ. Vì không được ai che chở, và cuối cùng vì sự phán đoán sai lệch của quan tòa mà anh em đã phải khổ sở như thế này đây. Đầu óc ta đang suy nghĩ về những điều đó, và ta tự bảo, tự nghĩ, tự thấy rằng mình phải mang tài năng mà trời đã phú cho để đảm đương nhiệm vụ của người hiệp sĩ trên cõi đời này, và thực hiện nguyện vọng của ta là cứu vớt những kẻ khốn cùng và những kẻ bị quyền lực áp bức. Xong Ta phải khôn khéo, phải biết dùng biện pháp mềm dẻo một khi không cần cứng rắn. Vì vậy, thưa ông đội và các ông lính giải tù, xin hãy tháo xiềng xích ngay và giải thoát cho những tội nhân này ngay. Sẽ không thiếu người phụng sự đức vua trong những trường hợp khác thuận lợi hơn. Thật là một điều cay nghiệt nếu ta giam hãm những người đã được Chúa và tạo hóa trao cho tự do. Và chăng, thưa các ngài, Những con người khốn khổ này không hề xúc phạm đến các ngài. Hãy để mặc họ với những tội lỗi của họ. Chúa ở trên trời sẽ không quên trừng phạt những kẻ độc ác và khen thưởng những người lương thiện. Thật là một điều không hay một khi có những người lương thiện hành hạ những kẻ khác mà không được lợi lộc gì cả. Tôi thân ái yêu cầu các ngài, nếu các ngài nhận lời cho, tôi sẽ xin hậu tạ. Còn nếu các ngài không ưng thuận, thì mũi giáo và lưỡi gươm này cùng với cánh tay dũng mãnh của tôi sẽ buộc các ngài phải tuân theo đấy. Rõ thật ấm ớ, viên đội đáp. Nói dễ nghe nhỉ? Muốn chúng tôi thả những tội nhân của Đức Vua ư? Làm như là chúng tôi có quyền thả chúng ra hoặc là ông có quyền ra lệnh cho chúng tôi. Thôi, mời ông đội lại cái thao ngay ngắn trên đầu và hãy đi cho đừng có tìm mèo ba chân làm gì nữa. Chính mi là lũ mèo, là chuột, là kẻ nói láo, Don Quixote nói. Rồi nhanh như cắt chàng xông thẳng tới viên đội, đâm luôn một nhát giáo. Viên này không kịp trở tay, ngã lăn xuống đất. Thật may cho Don Quixote vì viên này có súng. Những người lính kia sừng sốt, sững sờ trước cuộc tấn công bất ngờ. nhưng rồi họ trấn tĩnh lại, vung gươm mát, xông vào đánh Don Quixote. Chẳng hiệp sĩ ung dung chống đỡ. Cũng may đám phạm nhân thấy có cơ hội thoát thân, bèn phá tung xiềng xích, khiến cho bọn lính bị lúng túng, vừa phải chống đỡ với Don Quixote, lại vừa phải ngăn chặn tù nhân phá xiềng xích. Trong khi đó Sancho đến tháo gông, giúp Hinest de Pasamonte được giải thoát. anh chàng này xông ngay tới viên đội đang nằm liệt dưới đất tước luôn gươm vào súng của y rồi chĩa súng vào đám lính giải tù dọa bắn phần vì sợ oai khẩu súng của pasamonte phần vì bị các phạm nhân khác ném đá những người lính bèn bỏ chạy tán loạn riêng sancho rất lo chuyện này bác nghĩ rằng bọn lính vừa chạy trốn sẽ đi gặp đội sancha ecmandes đội sẽ kéo chuông báo động và sẽ đi lùng sục những kẻ có tội bác ngỏ ý đó với chủ và khuyên nên trốn đi ngay vào khu rừng gần đấy đúng rồi don tê nói nhưng trước đó còn có một việc phải làm đã chàng gọi đám tù nhân lúc này đang chạy lung tung sau khi tước hết quần áo của viên đội họ đứng lại vòng quanh don tê chờ nghe ý kiến của chàng don tê nói Những con người có giáo dục đã nhận ơn của ai thì phải đền bồi. Và một trong những tội lỗi khiến Chúa bất bình nhất là sự vong ân bội nghĩa. Ta nói vậy vì các ngài đã tận mắt nhìn thấy ta giúp đỡ các ngài như thế nào rồi. Để đền ơn đó, ta muốn rằng sau khi đã được giải thoát, các ngài lại đeo tất cả những gông cùm này vào cổ và đi tới thành Toboso trình diện trước nàng Dulcinea. Các ngài sẽ thưa với nàng rằng, hiệp sĩ của nàng tên là Mặt Buồn, phái các ngài đến. Hãy kể tỉ mỉ sự việc kinh thiên động địa vừa qua, từ đầu cho tới lúc các ngài được giải phóng, rồi sau đó các ngài sẽ được tự do, muốn đi đâu thì tùy ý. Thưa vị cứu tinh của chúng tôi, quả thật điều ngài yêu cầu không sao thực hiện được, vì rằng chúng tôi không dám đi cùng một đường. Chúng tôi phải đi riêng lẻ, mỗi người một phía, rúc vào lòng đất mà đi để tránh đội Santa Esmandes. Lúc này chắc chắn đang trên đường truy lùng chúng tôi. Ngài có thể đòi hỏi chúng tôi và ngài nên như vậy. Đọc những bài kinh cầu phúc cho ngài thay thế vào việc đến trình diện nàng Dunsenia ở thành Toboso. Chúng tôi có thể đọc ngày đọc đêm lúc chạy trốn cũng như khi nghỉ ngơi, lúc bình yên Cũng như khi loạn lạc Nhưng nếu ngài muốn chúng tôi trở về kiếp cũ Nghĩa là lại đeo gông cùm vào người Và đi tới thành Toboso Thì có khác gì bảo rằng lúc này là đêm Tuy rằng mới 10 giờ sáng Đòi hỏi chúng tôi làm việc đó khác nào Đòi hỏi cây du sinh ra quả lê Ta thề có chúa đấy Don Kiêu nổi khùng nói Hỡi tên Hienich de Paropilo đồ chó đẻ, Mi sẽ phải đi một mình một cách nhục nhã với tất cả gông cùm xiềng xích trên người Mi. Pasamonte chẳng lạ gì, Don Quixote là một kẻ điên rồ. Chứng cớ là chàng lại là một việc sằng bậy muốn giải thoát cho đám tội nhân. Nhưng vốn không chịu được lời nói, thấy bị xì vả như vậy, Y bèn đưa mắt ra hiệu cho đồng bọn lui ra xa một chút. Rồi tất cả quăng đá như mưa Vào Don Quixote Khiến cho chàng không còn tay nào Dơ khiên ra đỡ nữa Trong khi đó Con Rosinante khốn khổ Cứ đứng ì ra như ngựa đồng Mặc cho đinh thúc vào sườn Sancho núp sau con lừa Để tránh trận mưa đá Đang đổ xuống đầu cả hai thầy trò Don Quixote không sao tránh được hết Đành dơ mình hứng những hòn đá Mạnh như trời giáng Và cuối cùng ngã lăn xuống đất. Tù nhân có bộ mặt sinh viên xông ngay tới giật cái chậu trên đầu Donkeyotê, phăng ba bốn cái vào lưng chàng, rồi thẳng tay quật xuống đất làm vỡ tan. Lũ bất nhân tước luôn cả áo tròn ngoài của chàng. Chúng còn định lột cả chiếc quần nịt nhưng bị vướng áo giáp ngoài. Sancho cũng bị lột mất áo ngoài. Song xuôi, chúng chia nhau những chiến lợi phẩm, rồi mỗi đứa bỏ đi một ngả. Lo thoát khỏi tay đội Santa Hơn là lo phải đeo gông xiềng xích Đến trình diện Trước nàng Dulcinea ở Toboso Còn trơ lại con lừa Rosinante, Sancho và Don Quixote Chú lừa cúi gục đầu có vẻ suy nghĩ Đôi tay ve vẩy Tưởng đâu vẫn nghe thấy tiếng đá rít bên tai Rosinante cũng bị trúng đòn Nằm ngay bên cạnh chủ Sancho còn độc chiếc áo che thân Jun lầy bầy, nghĩ thế đội Santa. Còn Don Quixote thì giàu dĩ vì thấy bị những kẻ đã chịu ơn mình đối xử lại rất tồi tệ. Trước cảnh tượng thiểu não đó, Don Quixote bảo giám mã. Này, Sancho, ta thường nghe nói rằng làm ơn cho những kẻ bất nhân chẳng khác gì đổ nước xuống biển. Nếu như ta nghe lời anh, chắc chắn không đến nỗi cay đắng như thế này. Nhưng thôi, sự đã rồi, ta phải biết nhẫn nại và rút ra bài học cho lần sau. Nếu ngài mà rút ra được bài học thì tôi đã thành người Thổ Nhĩ Kỳ lâu rồi. Nhưng thôi, ngài đã nói rằng nếu nghe tôi thì không có xảy ra chuyện gì. Vậy thì ngay bây giờ, ngài phải nghe tôi để tránh khỏi những chuyện rắc rối hơn nữa. Xin thưa với ngài rằng, không có dòng hiệp sĩ nào cưỡng nổi đội Santa đâu. Đối với đội này, tất cả các hiệp sĩ giang hồ chỉ đáng giá hai xu Mà hình như tôi đã nghe có tiếng những mũi tên rít bên tai rồi đấy. Thì ra anh đúng là kẻ nhát gan thật. Đôn Kiêu Tê nói. Nhưng để anh đừng nghĩ rằng ta ương ngạnh và không bao giờ chịu nghe lời khuyên của anh, thì lần này ta sẽ nghe anh và sẽ tránh đòn sấm sét của đội Santa mà anh rất lo sợ. Nhưng... Ta ra một điều kiện, dù sống hay chết, anh không bao giờ được nói với ai rằng ta lần tránh gian nguy vì sợ hãi, mà chỉ vì muốn chiều lòng anh thôi đấy. Nếu như anh nói khác đi, tức là nói láo, và bây giờ cũng như sau này, sau này cũng như bây giờ, ta cải chính bảo rằng anh nói láo, và sẽ còn nói láo mỗi khi anh nghĩ và nói khác đi. Thôi đừng cãi ta làm chi, thật vậy. Chỉ mới nghĩ rằng ta lần tránh gian nguy và có phần nào e ngại chuyện này thì ta đã muốn ở lại đây một mình đối phó với đội Santa đã khiến anh rất run sợ. Và dù phải đương đầu với các thủ lĩnh anh em của 12 bộ lạc Israel, với bảy anh em Maccabeo, với Casto và Polus, với tất cả các anh hùng hào kiệt trên đời này, ta cũng sẽ chờ tại đây. Thưa ngài, Sancho đáp. Tránh mặt đi không có nghĩa là chạy trốn Còn cứ ở lại chờ cũng không phải là khôn ngoan Một khi ta không có đủ sức chống đỡ Người khôn phải biết dành sức cho ngày sau Không nên phung phí một lúc Tôi đây tuy thân phận hèn mọn Nhưng cũng biết cách cư xử Bởi vậy xin ngài chớ ân hận Rằng đã nghe lời tôi khuyên nhủ Mời ngài lên ngựa đi theo tôi ngay Nếu không đủ sức leo Tôi xin giúp một tay Theo tôi lúc này đôi chân cần hơn đôi tay đấy. Don Quixote lẳng lặng leo lên con Rosinante. Sancho cưỡi lừa dẫn đường rồi hai thầy trò đi vào trong núi Morena. Sancho định bụng nương náu trong dãy núi vắng vẻ này vài hôm để tránh đội Santa truy lùng. Sau đó sẽ vượt núi đi viso hoặc Almodovaden, Campo. Bác rất mừng thấy đám tù khổ sai trong khi cướp bóc hai thầy trò. Đã bỏ lại cái túi lương thực đeo trên lưng lừa Coi như một điều kỳ lạ Vì bọn này đã vơ vét chẳng thiếu thứ gì Đêm hôm đó Hai thầy trò đã vào sâu trong núi Morena Sancho thấy có thể nghỉ lại một đêm hoặc vài ngày Chừng nào còn có đủ lương ăn Thế là hai thầy trò nằm xuống ngủ giữa hai vách đá dưới những cây sồi điên điển Theo những kẻ thiếu lòng tin và thượng đế thì mọi việc trên đời đều do số mệnh định đoạt, sắp xếp, bố trí. Và chính lúc này số mệnh muốn rằng Hines de Pasamonte, tên kẻ cắp khét tiếng đã thoát khỏi xiềng xích nhờ tính hào hiệp và sự điên rồ của Don Quixote, cũng lẩn trốn trong dãy núi Morena vì chúng sợ đội Santa truy lùng. Và chính số mệnh và sự lo sợ đã dẫn hắn tới đúng chỗ don quixote và sancho panza đang nghỉ nhìn thấy hai thầy trò chàng hiệp sĩ ginec de pasamonte nhận ra ngay và cứ để mặc cho họ ngủ thói đời độc ác thường đi đôi với bất nhân túng đói sinh ra bậy bạ hiện tại làm quên mất tương lai cho nên tên ginec vong ân và bất nhân bỗng nảy ra ý định lấy cắp con lừa của sancho hắn không thèm lấy con rosinante vì thấy nó gầy còm ốm yếu quá có mang cầm cố bán chắc cũng chẳng được bao nhiêu thế là trong lúc sancho đang ngủ hắn cuỗm ngay con lừa và trước khi trời sáng hắn đã xa chạy cao bay khó tìm ra mặt trời đã mọc đằng đông mọi vật đều tưng bừng riêng sancho buồn thiu vì không thấy con lừa đâu nữa mất bạn Bác khóc lóc vô cùng thảm thiết. Don kiêu giật mình tỉnh giấc thì nghe thấy bác than khóc như sau. Hỡi đứa con rứt ruột của ta ơi. Mày sinh ra ở nhà ta, các con ta vẫn chơi đùa với mày. Vợ ta yêu quý mày, hàng xóm láng giềng đều phải ghen tị vì mày. Mày đỡ đần công việc cho ta và sau hết mày góp phần nuôi dưỡng ta. Vì mỗi ngày mày kiếm ra 26 xu, tức là nửa số tiền chi tiêu hàng ngày của ta. biết vì sao sancho khóc don quioto dùng hết lời khuyên nhủ chàng bảo bác phải kiên nhẫn và hứa sẽ ghi cho một tấm phiếu nhường lại cho bác ba con trong số năm con lừa của chàng ở nhà nghe thấy vậy sancho hết cả buồn phiền bác lau vội nước mắt ngừng khóc và cảm ơn don quioto về thứ ân huệ đó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 tin rằng nơi đây sẽ gặp nhiều cuộc phiêu lưu mạo hiểm mà chàng đang tìm kiếm. Chàng nhớ lại những sự việc kỳ diệu đã đến với những hiệp sĩ giang hồ ở những nơi hoang vu vắng vẻ như thế này. Những ý nghĩ đó như thu hút lôi cuốn chàng, khiến chàng quên hết sự đời. Từ lúc cảm thấy được núi rừng che chở, không sợ bị truy nã, Sancho chỉ chăm chăm thỏa mãn cái bụng, Với số lương thực đã chiếm đoạt được của đám thầy tu, bác đi phía sau chủ, vai thổ thay con lừa tất cả những vật dụng của hai người, tay thò vào túi lấy thức ăn nhét vào dạ dày. Đi như vậy sướng thật, và bác sẽ không chịu mất nửa xu để đổi lấy bất cứ một cuộc phiêu lưu nào khác nữa. Bỗng bác ngước mắt lên, nhìn thấy chủ đang đứng lại, lấy mũi giáo nâng một cái bọc ở dưới đất. bác bèn bước vội lên để xem chủ có sai bảo gì không. lúc này don quixote đã dùng mũi giáo nâng lên khỏi mặt đất một kết đệm và một chiếc dương buộc chằng vào nhau và đã rách bươm vì kết đệm và chiếc dương đều quá nặng sancho phải lấy tay đỡ thấy chủ bảo xem trong dương có gì không bác vội vã làm ngay chiếc dương có khóa nhưng vì đã rách nên qua những chỗ thủng nom thấy bên trong Có bốn chiếc sơ mi bằng vải hà lan loại tốt, cùng nhiều đồ may khác vừa đẹp vừa sạch sẽ. Ngoài ra, còn có một chiếc khăn tay trong có một đống tiền vàng. Thấy vậy, Mantra nói, Xin cảm tạ Thượng Đế đã mang đến cho Thầy trò ta một cuộc phiêu lưu mạo hiểm có lợi. Tiếp tục cuộc lục lọi, bác tìm thấy một quyển lưu niệm đóng rất đẹp. Đôn Kiêu bảo bác đưa cho quyển sách và cho bác tất cả số tiền. Sancho hôn tay chủ cảm ơn, rồi bác vơ hết vài vóc nhét vào túi đeo của mình. Nhìn những hiện vật đó, Don Kiêu nói, Sancho, ta ngờ rằng, và chắc chắn không thể khác được, đã có một người nào khác định vượt qua núi và tới đây bị bọn cướp sông ra giết chết rồi vùi thây ở nơi vắng vẻ này. Không phải như vậy đâu, Sancho đáp, vì nếu là bọn kẻ cướp, chắc chúng không bỏ tiền lại như thế này. Anh nói đúng, nếu vậy ta chịu, không đoán ra được chuyện gì nữa. Nhưng hãy để xem trong quyển lưu niệm này có ghi gì không, ta sẽ có thể tìm ra những điều ta đang muốn biết. Chàng giở sách thấy có bản thảo một bài thơ chữ viết nắn nót bèn đọc to cho Sancho cùng nghe. Bài thơ như sau Phải chăng vì tình yêu không có mắt hoặc tàn nhẫn Hay vì ta quá ư buồn phiền trước nỗi đau khổ có một không hai này Nhưng nếu tình yêu là một vị thần Điều này ai cũng biết Thần không khi nào độc ác Vậy ai đã mang đến cho ta nỗi đau khổ ghê gớm này Phili, ta sẽ nhầm nếu ta đổ lỗi cho nàng Vì một con người tốt đẹp không làm điều ác, và ta cũng không thể đổ tại trời đã làm hại ta. Ta phải chết. Điều đó chắc chắn lắm rồi. Một khi không biết nguyên nhân sự đau khổ, làm sao tìm được phương thuốc để ngăn ngừa. Nghe xong, Sancho nói, bài thơ chẳng có ý nghĩa gì cả. May ra có chữ phin trong đó khiến ta có thể đoán rằng đây là chuyện về vài vóc gì chăng? Chữ phim nào kia? Don Quixote hỏi. Tôi chẳng vừa nghe thấy ngài đọc là gì. Ta vừa đọc phi ly chứ. Chắc đó là tên người đẹp mà tác giả nêu lên trong bài thơ này. Phải nói rằng nhà thơ này có tài đấy, vì ta cũng biết đôi chút về văn thơ. Sao? Ngài cũng biết làm thơ ư? Còn biết nhiều hơn anh tưởng kia đấy. Anh sẽ thấy rõ điều đó. khi nào anh mang thư của ta tới nàng Dulcinea làng Toboso, trong đó toàn là thơ hết. Sancho phải biết rằng thời trước tất cả hoặc hầu hết các hiệp sĩ giang hồ đều là thi gia hoặc nhạc gia loại lớn. chàng hiệp sĩ si tình nào cũng có hai tài năng chủ yếu đó, nói đúng hơn đó là những ân huệ trời ban cho. Có điều là thơ của các hiệp sĩ thời xưa có nội dung nhưng kém trải chuốt. Xin ngài đọc tiếp, Sancho nói. Ta có thể sẽ tìm ra manh mối nào chăng? Don Quyote lật sang trang và nói. Đây là văn xuôi, hình như là một bức thư. Thư gì vậy, thưa ngài? Mới đọc đoạn đầu, ấy, thấy có vẻ là thư tình lắm. Nếu vậy thì xin ngài đọc to lên cho, Sancho nói. tôi rất thích nghe những chuyện tình tứ như vậy rất vui lòng rồi theo yêu cầu của sancho don quiote đọc to lời hứa suông của nàng và nỗi bất hạnh không tránh khỏi của ta sẽ đưa ta tới một nơi từ đó không vọng tới tai nàng những lời than vãn của ta đâu mà trái lại sẽ vọng về tin tức về cái chết của ta hỡi con người phụ bạc đã lừa dối ta Để đi theo một kẻ giàu sang hơn Nhưng không xứng đáng hơn ta Nếu như đạo đức phẩm hạnh được coi là kho báu Ta sẽ không ham muốn hạnh phúc của kẻ khác Và cũng sẽ không khóc than nỗi bất hạnh của ta Nhan sắc của nàng tôn nàng lên Nhưng hành động của nàng lại hạ thấp nàng xuống Ta thờ phụng sắc đẹp của nàng bao nhiêu Ta khinh miệt việc làm của nàng bấy nhiêu Chúc cho nàng bình an hỡi con người đã gây đau khổ cho ta. Mong sao nàng không biết những sự lừa dối của chồng để khỏi phải hối hận về việc làm của mình. Ta không ước mong gì ở nàng nữa và ta không có điều gì thủ oán nàng cả. Đọc xong bức thư, Don quixote bảo Sancho. Bức thư này càng không nói gì hết. Có chăng chỉ đoán được rằng người viết Là một kẻ bị phụ bạc mà thôi. Chàng lật hết cả quyển lưu niệm, thấy có một số bài thơ và bức thư khác, có cái đọc được, có cái đã mở chữ. Tất cả nói lên sự trách móc, than vãn, phụ bạc, vui buồn, yêu đương, hờn ghét, khi ca ngợi, lúc khóc than. Trong lúc Don kiêu xem sách, Sancho kiểm tra cái dương và cái đệm. Lục xót không thiếu một khe kẽ nào, rạch cả các đường khâu, soi từng sợi dệt, không muốn vì bất cẩn sơ xuất mà bỏ sót một vật gì. Của đáng tội, số tiền vàng trên một trăm đồng đã đánh thức lòng tham của bác, và tuy đã tìm kỹ mà không thấy thêm gì. Bác coi tất cả những chuyện đã qua đều tốt lành, từ chuyện bị tung lên trời đến chuyện nôn mửa thuốc thần. bị roi vọt ăn đấm của tên lái la, bị mất túi hai ngăn, bị lột áo, chịu đói khát, khó nhọc, cực khổ, trong khi hầu hạ Don kiêu Bác nghĩ rằng số tiền vàng vừa tìm thấy và được chủ ban cho là một sự đền bù quá hậu hỷ. Chàng hiệp sĩ mặt buồn rất muốn biết chủ nhân của chiếc dương là ai. Căn cứ vào bài thơ, bức thư, số tiền vàng, và những chiếc áo sang trọng. Chàng phỏng đoán người đó phải là một nhà thượng lưu vì quá si tình và bị khinh miệt hắt hủi nên đã tự kết liễu cuộc đời mình. Nhưng ở chốn thâm sơn cùng cốc này, lấy ai để hỏi, nên chàng đành bỏ qua chuyện đó, và lại tiếp tục đi. Mặc cho con Rosinante dẫn đường tùy theo ý thích của nó, hay nói đúng hơn là tùy theo khả năng sức lực nó. Đinh Ninh sẽ gặp nhiều chuyện phiêu lưu mạo hiểm ở nơi hoang vu dậm dạp này. Còn đang suy nghĩ bóng đâu trên đỉnh quả núi trước mặt thấy có một người thoăn thoắt truyền từ hòn núi này sang hòn núi khác và từ bụi cây này sang bụi cây nọ. Người đó ở trần râu đen và rậm, tóc dài bù xù, chân đi đất, đùi hở, mặc đọc một chiếc quần ngắn bằng da thú màu hung. Rách lỗ chỗ, nom rõ cả thịt Tuy người đó lướt qua rất nhanh Nhưng chàng hiệp sĩ mặt buồn Cũng đã nhận rõ những đặc điểm nói trên Chàng định đuổi theo nhưng không kịp Vì con Rosinante ốm yếu Không đủ sức vượt qua Những vách núi treo leo Và chăng, nó vốn dĩ điềm đạm Bước chân lại quá ngắn Don Quixote nghĩ ngay rằng Đó là chủ nhân của chiếc dương. Và quyết định đi tìm bằng được dù có phải lang thang suốt cả một năm trên dãy núi này. Chàng bèn ra lệnh cho Sancho đi một phía để chặn đường. Còn chàng đi một phía khác. Hy vọng bằng cách đó sẽ bắt gặp con người vừa xuất hiện đã biến mất. Tôi không thể làm việc đó, Sancho nói. Vì nếu rời ngài ra, sự sợ hãi đến ngay với tôi. Khiến cho tôi luôn luôn giật mình kinh hoàng. Tôi xin báo trước như vậy, để từ nay về sau, ngài đừng bắt tôi phải xa ngài nửa bước. Được thôi, hiệp sĩ mặt buồn đáp. Và ta lấy làm hài lòng thấy anh đặt hết tin tưởng vào sự dũng cảm của ta. Nhưng anh cũng sẽ có can đảm, mặc dù thể xác anh thiếu linh hồn. Thôi, hãy đi theo ta, chậm hay nhanh tùy sức, vãi nhìn cho kỹ. Chúng ta sẽ đi quanh những quả núi này, may ra sẽ gặp con người vừa rồi, mà ta cam đoan là chủ nhân của chiếc dương kia. Tốt hơn cả là không nên đi tìm, vì nếu ta tìm thấy người đó và nhỡ ra y lại là chủ nhân số tiền vàng, thì tôi sẽ phải hoàn trả lại hết. Thôi, chả tội gì phải vội vàng, ta cứ nhẩn nha tìm kiếm. Trong khi đó tôi có thể ung dung giữ món tiền vàng. cho tới lúc phát hiện ra người có của. Và nếu có tiêu hết tiền rồi mới thấy chủ nhân, chắc Đức Vua cũng sẽ đại xá cho tôi. Sancho, anh nhầm rồi. Một khi ta đã ngờ ngợ rằng người đó chính là chủ nhân món tiền vàng, thì ta có nhiệm vụ phải tìm cho được để trao trả lại. Nếu ta không đi tìm, thì dù chỉ mới ngờ ngợ, tội của chúng ta cũng sẽ nặng như thể chính người đó là chủ nhân thực sự vậy. Thôi, anh bạn Sancho, hãy theo ta và chớ lấy thế làm phiền. Riêng ta sẽ rất vui sướng nếu tìm thấy người đó. Rồi Don Quixote thúc ngựa tiến lên. Sancho đi bộ theo sau. Nai lưng khuân vác đồ đạc vì tên Hines de Pasamonte đã đỡ nhẹ con lửa. Đi được gần hết một vòng quanh quả núi, thấy giữa dòng suối có một xác con la Còn cả Yên Cương, nửa thân đã bị sói và quạ rỉa. Hai thầy trò càng tin rằng, bóng người vừa thoáng hiện ra chính là chủ nhân con vật và chiếc rương. Hai thầy trò còn đang xem xét, bỗng đâu có một tiếng rít như tiếng còi của những người chăn gia súc. Và cùng lúc, bên phía tay trái hiện ra một đàn dê, và ở phía sau tít trên mỏm núi có một ông lão chăn dê. Đôn kiêu cất tiếng gọi. Lão chăn dê cao giọng đáp, Ai đã dẫn các ngươi đến chốn này vậy? Ở đây chỉ có vết chân dê, chó sói và các loài thú dữ khác mà thôi. Sancho cũng kêu ông lão xuống, hứa sẽ hậu đãi. Ông lão chăn dê bèn xuống núi, khi đã tới gần Don Quixote, lão nói, Tôi đánh cược rằng ngài đang nhìn con la thuê chết trong cái khe kia. Đúng là nó đã nằm đấy từ sáu tháng nay rồi. Xin hỏi các ngài có gặp chủ nhân của nó ở đâu không? Chẳng gặp ai cả. Don Quixote đáp. Chỉ thấy có một cái đệm, một chiếc dương ở cách đây không xa lắm. Tôi cũng đã nhìn thấy những vật đó rồi, ông lão chăn dê nói. Nhưng tôi không dám lại gần, và cũng chẳng dám sờ mó, sợ suối quẩy và bị đổ cho cái tội ăn cắp. phải biết rằng loài yêu quái ranh mãnh lắm nó làm cho ta bị vướng càng ngã quay lơ mà không biết vì sao cả tôi cũng bảo thế đấy sancho lên tiếng chính tôi cũng trông thấy những vật đó nhưng tôi đã lánh xa để nguyên không đụng tới e lợi bất cập hại thế chẳng hay bác có biết chủ nhân của những vật đó là ai không don quixote hỏi ông lão chăn dê đáp Tôi chỉ có thể kể lại với ngài rằng chừng sáu tháng trước đây có một chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú đến khu lều của những người chăn dê chúng tôi ở cách đây vào khoảng ba dặm. Chính anh ta cưỡi con la này và là chủ nhân chiếc dương và kết đệm mà các ngài đã trông thấy mà không dám đụng tới. Anh ta hỏi chúng tôi chỗ nào hiểm trở và khuất nhất trên dãy núi Morena. Chúng tôi chỉ vào chỗ ta đang đứng đây Quả thật như vậy, vì nếu các ngài đi sâu vào chừng nửa dặm nữa, chắc chắn sẽ không tìm được lối ra đâu. Tôi cũng lấy làm lạ, không hiểu các ngài làm thế nào mà đến được đây, vì làm gì có đường lối mà đi. Sau đó thì chàng thanh niên quay lại, đi về phía chúng tôi. Bọn chúng tôi đều tấm tắc khen anh ta xinh trai, đồng thời cũng ngạc nhiên về câu hỏi và thái độ hối hả của anh ta khi đi vào núi. Trong mấy ngày liền sau đó, không ai thấy chàng thanh niên ấy đâu cả. Cho tới một hôm, anh ta chặn đường đấm đá túi bụi một người chăn dê trong bọn chúng tôi. Tới chỗ con lừa chở lương thực lấy hết cả bánh mì format, rồi nhanh như cắt chuồn thẳng vào núi. Khi biết chuyện, tôi và một số người chăn dê khác bèn sục vào trong núi sâu tìm kiếm gần hai ngày liền. Cuối cùng, thấy anh ta nấp trong hốc một cây sồi điên điển, to và chắc anh ta ra khỏi chỗ nấp khoan thai đi lại phía chúng tôi áo quần anh ta đã rách tả tơi mặt mày xém nắng nom khác hẳn không nhận ra được nữa cũng may chúng tôi còn nhớ bộ quần áo tuy đã rách nên mới nhận ra đó là con người chúng tôi đang tìm kiếm anh ta lễ phép chào chúng tôi và bằng lời lẽ ngắn gọn bảo chúng tôi rằng không nên ngạc nhiên trước cách ăn ở của anh vì anh đang chịu đựng một hình phạt để chuộc lại những lỗi lầm cũ. Chúng tôi yêu cầu cho biết anh là ai, nhưng anh ta không chịu nói. Chúng tôi còn hỏi chỗ ở của anh ta để khi nào anh ta có cần lương ăn để sống, thì chúng tôi vui lòng mang đến tận nơi. Nếu như anh không muốn phiền, xin cứ việc tìm đến chỗ chúng tôi mà hỏi. Không nên dở vũ lực chiếm đoạt đâu. Anh ta cảm ơn sự giúp đỡ của chúng tôi, xin lỗi về những hành động thô bạo đã qua, và hứa từ nay về sau sẽ hỏi xin tử tế, không dám dùng vũ lực với bất cứ ai. Về chỗ ở, anh ta bảo không có một chỗ nào nhất định. Đêm đen, tiện đâu ngủ đấy. Nói xong, anh ta khóc lóc thảm thiết. Nghe anh ta nói họa chăng có là đá mới không khóc theo. vì hình dạng anh lần này khác hẳn lần trước. Như tôi đã nói, anh ta trẻ trung, khôi ngô, tuấn tú, nói năng lễ phép, lịch sự, có gia giáo. Ngay những người quê mùa cục mịch như chúng tôi cũng phải nhận ra. Thế rồi, đang câu chuyện, bỗng dưng anh ta ngừng lời im mặt, mắt nhìn trừng trừng xuống đất hồi lâu. Mọi người chúng tôi đều sừng sốt, không hiểu trạng thái mê loạn này của anh ta, sẽ kết thúc ra sao trong lòng vô cùng thương xót thấy anh ta lúc thì mắt dán xuống đất không chớp lúc nhắm nghiền môi mím chặt đôi mày nhíu lại chúng tôi đoán ngay anh ta đang lên cơn điên ngay sau đó điều dự đoán của chúng tôi đã được chứng minh anh ta đùng đùng vùng dậy hùng hổ xông tới một người đứng gần nhất vừa đánh vừa kêu hỡi tên phản bội fernando mi sẽ phải đền tội ngay tại đây vì đã làm hại ta hai bàn tay này sẽ moi tim của mi ra một quả tim chứa đựng toàn những điều bất chính nhất là sự gian lận và phản bội anh ta còn nói nhiều nữa kể tội fernando kêu là đồ phản chắc chúng tôi phải vất vả lắm mới gỡ được hai người ra nếu không chắc anh ta đã đấm đá và cắn chết người kia rồi Sau đó anh ta chạy biến vào rừng núi rậm gì không ai theo kịp cả. Chúng tôi đoán rằng anh ta thỉnh thoảng lại lên một cơn điên. Và có một người nào đó tên là Fernando đã có hành động rất xấu đối với anh ta khiến anh ta phát điên như vậy. Điều phỏng đoán của chúng tôi đã được chứng minh rõ ràng vì sau đó có lần anh ta tìm đến chúng tôi xin ăn tử tế nhưng lần khác lại dùng vũ lực để cướp đoạt. Lúc anh ta lên cơn điên, thì dù chúng tôi có mời chào, anh ta cũng vẫn giở vũ lực. Nhưng khi đầu óc tỉnh táo lại, anh ta nói năng lễ phép lịch sự. Và khi được chúng tôi cho ăn uống, anh ta cảm ơn, còn khóc lóc nữa. Thưa hai ngài, ông lão chăn dê nói tiếp. Chỉ mới ngày hôm qua thôi, tôi và bốn người chăn dê trẻ. Trong đó có hai người làm thuê cho tôi và hai người bạn tôi. đã quyết định đi tìm anh ta cho bằng được. Và sau đó dù anh ta muốn hay không, sẽ đưa đến tỉnh Anmodova cách đây tám dặm để thuốc thang xem ra có khỏi không. Ít ra chúng tôi cũng sẽ biết được anh ta là ai, bao giờ trở lại tỉnh táo và có họ hàng thân thích không để còn báo tin. Như vậy là tôi đã trả lời câu hỏi của các ngài rồi. Xin thưa thêm rằng, chủ nhân của chiếc dương và cái đệm chính là con người mặc chiếc quần ngắn da thú truyền thoan thoát từ quả núi nọ sang quả núi kia như các ngài vừa tả ban nãy nghe ông lão chăn dê kể don quixote lấy làm ngạc nhiên lắm và lại càng muốn biết kẻ bất hạnh kia là ai chàng quyết tâm thực hiện ý định của mình sẽ đi khắp dãy núi này mò vào từng hang hốc để tìm cho bằng được nhưng chàng không ngờ và cũng không nghĩ rằng thần may rủi đã tới giúp chàng ngay lúc đó hiện ra giữa hẻm núi trước mặt người thanh niên mà chàng muốn tìm kiếm con người đó vừa đi vừa nói lẩm bẩm rất nhỏ có đứng gần cũng chẳng nghe rõ cách ăn mặc của anh ta cũng giống như đã tả ở trên nhưng khi anh ta lại gần don tê nhận thấy trên con người ấy Còn có một cái áo khoác bằng da thú đắt tiền, tuy đã tả tơi, nhưng còn thơm mùi long riêng. Chàng càng tin rằng, một con người dùng đồ sang trọng như vậy không thể nào là thường dân được. Khi đã tới gần mọi người, chàng thanh niên chào bằng một giọng khàn khàn khó nghe, nhưng với thái độ rất lịch sự. Don Quyote cũng lịch sự đáp lễ, rồi chàng xuống ngựa chạy lại. ôm hôn anh ta một cách thân mật niềm nở ghi mãi trong lòng như thể đã quen biết nhau từ lâu. đợi chờ Don Quixote ôm hôn xong chàng thanh niên chúng ta hãy đặt tên cho anh chàng là rách dưới mặt xấu cũng như đã gọi Don Quixote là chàng hiệp sĩ mặt buồn lùi lại một chút để tay lên vai Don Quixote rồi nhìn thẳng vào chàng như để nhận mặt. cũng như Don kioto ngạc nhiên trước hình dạng của chàng rách dưới. anh này cũng không kém phần sừng sốt khi thấy mặt mũi thân hình và những vũ khí của chàng hiệp sĩ. cuối cùng người lên tiếng đầu tiên là chàng rách dưới như sẽ kể dưới đây. sách kể lại rằng đôn kioto đã để hết tâm trí nghe hiệp sĩ sơn lâm mở đầu như sau. thưa ngài Tôi không được biết Ngài, nhưng dù Ngài là ai, tôi cũng xin cảm tạ thịnh tình của Ngài đối với tôi. Và tôi rất muốn ở trong một hoàn cảnh khác để đền đáp sự đón tiếp ân cần của Ngài. Tiếc rằng số phận tôi hầm hưu, cho nên đối với những ai làm ơn cho tôi, tôi chỉ có tấm lòng đáp lại mà thôi. Với lòng mong muốn được giúp đỡ Ngài, Don quixote đáp, tôi đã quyết định. Chỉ rời khỏi chốn này, sau khi tìm thấy ngài để xem có phương thuốc nào giúp ngài thoát khỏi nỗi đau buồn, khiến ngài đã phải chịu một cuộc sống lạ lùng như vậy. Và nếu cần phải tìm phương thuốc đó, ta sẽ bắt tay vào làm ngay. Còn nếu như nỗi đau khổ của ngài khôn bề khuây khỏa, tôi sẽ là người cùng ngài chia sẻ, cùng ngài khóc than. Ở đời gặp được người tâm đắc thì nỗi buồn cũng vơi được đôi phần. Nếu những ý định tốt đẹp của tôi xứng đáng được hưởng một sự đền đáp nhiệt tình, tôi cầu mong, van xin Ngài, hãy vì con người mà Ngài yêu quý nhất đời, cho tôi được biết Ngài là ai và nguyên nhân nào đã bắt Ngài phải sống và chết như một con vật vô tri vô giác ở chốn hoang vu này. Một nơi rất xa lạ với bản thân, và đồ trang phục của Ngài. Tôi tuy tài thô đức thiện, nhưng cũng xin lấy danh dự của giới hiệp sĩ và của một hiệp sĩ giang hồ mà thề rằng, nếu Ngài nhận lời cho, tôi sẽ mang hết sức lực của một người như tôi ra phụng sự Ngài, để làm tiêu tan đi nỗi đau khổ của Ngài, nếu như có cách nào làm được. Hoặc là để cùng Ngài chia sẻ nỗi buồn thương, như tôi đã hứa. Trong lúc đó, hiệp sĩ Sơn Lâm lặng yên nhìn hiệp sĩ mặt buồn suốt từ đầu đến chân bằng con mắt tò mò. Sau khi đã nhìn hồi lâu, chàng mới lên tiếng. Nếu các ngài có gì cho tôi ăn, xin hãy vì Chúa mà mang ra cho tôi ngay. Ăn xong, tôi sẽ xin kể tường tận để đền đáp tấm thịnh tình của các ngài đây.